Các bạn đang theo dõi tác phẩm Trở về năm 1981 Tác xã Tú Cẩm Người đọc Cami Được phát trên trang web Thế giới audio.org Chúc các bạn sẽ tìm được thật nhiều niềm vui và những phút giây thật thư giãn với tác phẩm này. chương 54, với bản lĩnh của fan nhất, muốn hủy tất cả mọi chứng cứ thật sự quá dễ dàng, dù sao cũng đã 4 năm trôi qua, chúng tôi còn có thể tìm được chứng cứ gì nữa chứ. Từ trong lòng, biết rõ hy vọng là rất nhỏ nhoi, nhưng mọi người đều vẫn hăng hái tập trung vào công tác tìm kiếm. Tôi còn phải đi học, nên chị đang đứng ngoài. thì tôi có chút không vui, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cũng như vậy, 3 tháng đã trôi qua, mà sự việc không hề có bất cứ tiến triển nào. Nhưng viện còn nhẫn nhìn được, chứ cổ hàng đã dần dần không còn yên nổi nữa. Cái ngay, mặt nạ nghi chi, hàng mắt đảo quạch, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên lên. Nếu cứ tiếp tục như thế này, khó có thể đảm bảo rằng nó sẽ không lao đi tìm thay nhất đường mạng. Không chỉ riêng mình tôi, cả bệnh viện và vườn Vư Lâm cũng sớm nhận ra điều này Mọi người khi ở trước mặt cổ hàng đều hết sức cẩn thận, sợ không cẩn thận sẽ thích động nó Nhưng như vậy, dù sao cũng không phải cách lâu dài Một ngày đầu tháng 6, mệnh viện đột nhiên gọi mọi người tới, nói là có chuyện cần bàn bạc Cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ đến khi lại trước xa, chúng ta cũng không thể tìm ra tiếng cưới nào cả Chẳng lẽ cứ để mặt, lão nhẫn như môi vòng pháp luật như thế? Cổ hàng giận dữ gãm mạnh một cái xuống bàn trước mặt khiến chiếc cốc sứ đặt ở mép bàn rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh. trong phòng nước thời trở nên tĩnh lặng đến mức khiến người ta không dám thở mạnh. Vu Duy Lâm cúi đầu xuống không biết là đang suy nghĩ điều gì, thanh viện ngẩn ngơ nhìn cổ hang trên khuôn mặt là một vẻ nghiêm nghị và kiên quyết. trái tim tôi chợt xột khó. tôi định mở miệng hỏi thì nó đã nói trước, cũng không phải là không có cách. thì nó nó hơi cúi đầu xuống nghe tại ánh mắt của tôi hai bàn tay đang kéo vào nhau, mấy ngón tay cậu qua cọ lại. Minh vị suốt ngày nói khi tôi nói giói và căng thẳng, thì sẽ có động tác nhỏ, thật ra nó cũng đâu khác gì, giống như lúc này, những động tác kia chứng tỏ rằng nó đang chuột dạ. Trái tim tôi dần dần trầm xuống, bàn tay cũng hơi rung rảy, Thì biết cố gắng dùng hết sức nhìn nó, nhưng nó lại không chỉ nhìn tôi, quảnh mặt, ra nói từng chữ với cổ khăn, dụ rắn ra khỏi hang, dụ rắn ra khỏi hang, Cổ hàng đầu tiên nằm mở ra, sau đó lập tức phản ứng, trên khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ điên cuồng. Nhưng tiếp đó là sự nghi hoặc, lời cuối cùng dần biết thành nặng mê. Phải nhất là ai chứ, là ta là vì gạt sức huyền thoại của đội trinh sát tỉnh. Nghe nói, trong 10 năm trở lại đây, tỷ lệ phá án đạt tới 99% đã còn từng giành giải quế quân bỏ, tự do toàn tỉnh. Từ đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước, nhưng không phải có câu, gừng kỳ già càng ca đó sao? Tôi không hề hoàng nghi việc so với các cảnh sát trong nợ chính xác, thậm chí là đòi đặc nhiệm, lão ta còn lại hại hơn nhiều. Mọi người đều không nói gì, hiển nhiên là đã đồng ý với đề nghiệm mà mình bị đưa ra, hiện giờ là vấn đề duy nhất. Còn là, để ai đi? Vui dù lầm chắc chắn là không thích hợp rồi, cậu ta chịu mạo hiểm tới giúp đỡ chúng tôi điều tra vụ án. Món nợ ân tình này đã không nghĩ gì trả được, chúng tôi quyết không đợi đợi cậu ta và nơi nguy hiểm chỉ còn lại mình vĩễn và cổ hang khi mình vĩễn nói ra năm chữ dìu rắn ra khỏi hang tôi đã xác nhìn được tâm tư của nó nếu nó không quyết định để bản thân đi mạo hiểm sẽ không cần thiết phải anh nói với tôi như thế anh đi cổ hang lớn tiếng nói lần này các chú đừng có tranh với anh minh tử có hiểu hiểu cần phải chăm sóc nhỡ chú mà xảy ra chuyện gì anh chẳng còn lặt mũi nào mà đẹp nó nữa vùng dương loang thì im lặng không nói gì bình vĩễn lắc đầu cười nhàn nhõn anh không đi được hang tử không phải là em coi thường anh nhưng anh không biết chút gì về fan nhất cứ tùy tiện đi đó đầu với đảo ta như vậy ác sẽ chỉ có một con đường chết lão ta không phải là người bình thường mà là một cảnh sát có kinh nghiệm phong phú thủ pháp xài dặn sợ hữu một chút là trúng kế của lão ngay nó đến đây nó dừng lại chừng hai giây rồi nhìn xem phí tô nói tiếp thật ra em cũng đã có suy nghĩ rồi sau gì đến bây giờ mới nói ra là vì mấy tháng nay vẫn luôn quan sát fan nhất thần thái cử chỉ hai loài nói của lão ta Qua sự quan sát trong mấy tháng, em rốt cuộc đã có được chút tâm đắc. Em tin, chỉ cần trong lòng lão có bất cứ suy nghĩ gì, em đều sẽ nhìn ra được. Rồi đó ra thủ đoạn mà lão có khả năng sẽ dùng. Trong ba người chúng ta, chỉ có mình em đã có thể đảm nhận nhiệm vụ này. cô Du Lam mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại bị Minh Viễn khoái tay chặn lại. Lanh tử, tôi biết cậu có lòng tốt, nhưng chuyện này không phải thương lượng. Căn phòng nhất thời trở nên tĩnh lặng, Cổ hàng tuy mấy lần muốn phản bác Nhưng không biết nên nói gì Ngọc nóng gãy đầu gãy tay Khiến gà rơi xuống rao rào Đến cuối cùng vẫn là vua Du Lâm khuyên được nó Vua Du Lâm luôn là người tỉnh ta nhất trong số chúng tôi Cổ hàng cũng dễ nghe lọc tay lời của gạo ta nhất Trên đường đưa tôi về nhà mình viễn một mực dắt tay tôi cho im lặng Tôi biết trong lòng nó đang suy nghĩ những gì Chắc chắn tỏ là sự ái và bớt an cho tôi tức giận. Nhưng tôi làm gì có tư cách cũng đâu có lọc trường gì để mà tức giận. và sau khi vụ án kết thúc mọi chương sẽ đưa tôi trở về đến lúc đó tôi cũng không biết phải đối mặt với nó như thế nào nữa tuy chúng tôi đều không nói gì nhưng con đường quay về thường rất ngắn khi đến dưới nhà hai chúng tôi dùng chân lại nhìn mình viễn một mực không chịu cuốn tay tuệ tệ, tệ nó cúi đầu nhìn vào mắt tôi cẩn thận hỏi có phải em sợ rồi không Trong lòng tôi đang có tâm sự, hết thời chưa kịp phản ứng Hướng ngỡ ngơ nhìn nó, mà mấy chi sao mới giật mình tỉnh táo trở lại Kẻ ô một tiếng, tôi vợ về nói em không, có một chút Nhìn cực chỉ khiết thương này của tôi làm sao thoát khỏi ra mắt của minh điển Lặng lặng nhìn tôi để trầm trọng hỏi Em có gì xấu anh phải không? Tôi cảm ơn không đáp, tôi không muốn nhẹ nó Nhưng khi không muốn để nó bị ám ảnh vào thời khắc quan trọng này Nếu nó biết sau khi vụ án kết thúc Tôi sẽ phải rời đi Tôi quá thật không thể xác định được nó sẽ làm ra những việc gì, gì. Đợi sau khi vụ án kết thúc Em sẽ nói với anh Tôi nhìn nó cố gắng tạo ra một nụ cười ụng dạo Suy nghĩ một chút Tôi lại đưa tay ra chỉnh lại cổ áo xích nó Rồi dịu dàng dạng do Anh nhớ cẩn thận Ngàn vẹn lần Ngàn vẹn lần đừng để bị thương Thế tôi không muốn trả lời Minh viện cũng không hỏi thêm Như ánh mắt lại kiện trở nên sắc sảo Như ánh trăng Đôi mắt nó hẹp như hai đầm nước sâu Dường như có thể hút cả trái tim người ta vào bên trong Minh... Tôi vừa mới mở miệng định nói Lời tệ biệt Nó đã chọc cúi đầu xuống hôn lên môi tôi Khác hẳn có sự dịu diền và kiên ngưỡng trước đây Lần này nó trở nên nôn nóng Động tác thậm chí còn có chút thô bạo Cứ như muốn cắn xé và nút dựng lấy tôi Đầu ốc tôi trở nên vô cùng hỗn loạn Đôi tay ẩm chặt lấy eo nó dùng hết toàn bộ sức lực của mình, tập một tiếng đen lên đèn trong hành lang cục sến khiến hai chúng tôi đều giật nảy mình, vợ vàng buông nhau ra rồi không hẹn và cùng lùi về phía sau hai bước cho vẻ chuyển nhiệt đang hoang. từ phía cầu thang vang lại những tiếng bước chân trầm thấp, tôi vừa nghe liền biết ngay là không hay. sao hôm nay chú lưu để về sớm thế chứ? thế là tôi vội vàng bẻ Minh Viễn ra ngoài hành lang, vẫy tay chào tạm biệt, sau đó cất bước chạy như bay về phía cầu thang cha cha xuống dưới nhà có việc gì vậy rẽ qua chỗ mặt cầu thang tôi hít một hơi rồi có tiếng hỏi chú lưu với vẻ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra ánh mắt sắc bén của chú lưu nhìn đầm đầm vào khuôn mặt tôi rồi đó chậm rãi xoay người lại không có gì nói xong chú lại đi lên cầu thang chú làm thế này là có ý gì để nhỉ tôi vừa thầm ngẫm nghĩ chuyện này vừa bước lên cầu thang đến khi vào nhà mới phát hiện cửa ban công vẫn còn mở rộng Vừa rồi, chắc không phải chú Lu đã nhìn thấy tôi và Minh Viễn đi vào hành lang đấy chứ. Vậy, chú còn cố ý xuống hành lang, chẳng phải là... Khuôn mặt tôi lập tức nóng bưng, không dám đưa mắt nhìn chú Lu, vội vàng chạy biến vào phòng minh. Mà trước bàn học, nhìn mình trong gương, tôi mới phát hiện tóc mình đã rối buồn, khuôn mặt đỏ lượng, và mắt ẩn ẩn nước Điều tệ nhất là, sau một phen dài dào ban nãy, đòi môi tôi đã xuất Chú Lu cũng là người từng trải, Làm gì mà chẳng đó ra vừa nãy chúng tôi làm gì ở dưới hành lang? Khuôn mặt tôi vốn mà đỏ bừng như một quả táo chính Lúc này, lại càng có xu hướng chuyển thành màu tím Sau đó, Minh viện không tới, thăm tôi thêm lần nào nữa Tuy tôi biết là nó không muốn kéo tôi vào chuyện này Cũng biết là nó suy nghĩ cho tôi Nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu Nó thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại cho tôi, nhưng rất ít Vì họ sơ qua máy ngâu về tình hình sức khỏe của tôi, sau đó vỡi vàng ghét mái. Tôi đành đi hỏi cổ Hằng và Vương Du Lam xem tình hình thế nào rồi, nhưng mình bọn họ lại kính như bưng. Bất kể tôi hỏi, hẳn hay là nói vòng vo, rốt cuộc cũng chẳng mơ được chút tin tức nào, khiến tôi tức đến rơi nước mắt. Cuối cùng cổ Hằng, tỏ nói tránh tôi, Vương Du Lam sau khi bị tôi bắt gặp, thì cổ dọn mặt xuống chẳng nói năng gì, tưởng như là một đứa bé làm sai chuyện, gì đem mẹ người lớn trách mắng vậy. Rồi như vậy chừng 2 tháng qua đi, đến chiều tối một ngày cuối tháng 8, Vương Du Lam đột nhiên gọi điện thoại tới và vẻ hỏi tôi: "Bây giờ em đang ở đâu vậy?" "Ở nhà." Trái tim tôi chợt khốc một cái, bàn tay run lên, chiếc điện thoại thiếu chút nữa thì đã rơi xuống đất. "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Vương Du Lam trầm trọng đáp, "Còn chưa có chuyện gì, em cứ ở nhà đợi nhé, bọn anh sẽ tới đón em ngay đây." "Vậy lẽ Minh Phi nên xảy ra chuyện gì rồi ư?" Tôi cảm thấy hết sức bất an chút nửa giờ sau đó cứ không ngừng đi đi lại lại trong phòng muốn gọi điện thoại thêm lần nữa để hỏi cho rõ ràng nhưng lại sợ nghe thấy tin tức đáng sợ gì đó Ngông nóng đến nỗi muốn khóc thật to nửa giờ sau vương du lâm lại gọi điện thoại tới xuống nhà đi bọn anh đến rồi tôi vội vàng chạy xuống dưới nhà vừa mới đến cửa cầu thang đã nhìn thấy vương du lâm thò ra từ phía ghế trước của một chiếc xe tải nhỏ lớn tiếng gọi tôi Bên này tôi vội vàng chạy về phía trước Mở cửa lên xe, Vương Du Lâm chẳng nói nam gì, nhanh nhẹn đùi xe ra ngoài nhỏ. Có chuyện gì vậy? Thì hỏi, Vương Du Lâm, nhến răng nghiến lại nói, Lâm tự đã dụ phải nhất đến Nghĩa Trang ở ngoài một thành phố phía Tây. Anh bảo phải đến đó chi viện. Nhưng Lâm tự cứ nhất quyết đòi đến đáo em. Vương Du Lâm hờ nói, đã Phó Hà sớm đã giận một người đuổi theo rồi, cho dù chúng ta có đến thì cũng chẳng giúp được gì cả. Thấy thôi tỏ ra không hiểu, Vương Du Lâm giải thích là phó Hà hiện giờ là đợi phó của đội trinh sách số 1, anh ta quan hệ giữa anh ta với Phan Nhất trước giờ không được tốt lắm. Cho nên minh viện mới có thể thuyết phục anh ta đến giúp đỡ chứ gì. Phan Nhất thật sự sẽ tới chứ, tôi là lắng hỏi. Cổ hàng cười lạnh nói, tất nhiên rồi mình tự đã phải dùng tiền bán nhà để mua mấy băng cassette đó, lão ta có thể nhìn được sao? Minh viện để bán nhà rồi ư, tôi là tức giận mình, đúng vậy. Bợp một tiếng, đào tôi hút và đóc xe một cú rã mạnh khiến tôi trốn ván một hồi lâu, cổ hàng ngoảnh mặt qua một bên nhỏ rộng lầm bầm, thật không biết tại sao lâm tử có nhất quyết đòi mang em theo nữa. Nơi mà có vương du lâm túc bụng, kiên nhận sẽ thích với tôi, chỉ là lừa lỡ ta thôi, chứ Minh tử đâu có nở bán ca nhà ấy, chỗ đó gần như là mạng sống của nó rồi. Tôi không nói gì thêm nhưng trái tim lại không kìm được và đập thình thịt không ngừng. Đến nỗi, tôi đã có chút không chịu đừng nổi nữa. Chiếc xe tải nhỏ chạy một mặt về phía Tây, chẳng bao lâu sau đã đi đến ngoại thành, rồi chừng nửa tiếng sau, chúng tôi đã có thể nhìn thấy cánh điện chỉ đường tới Nghĩa Trang. Cô anh và cô Chung đều được mời tải ở đây, sắc mặt của Hoàng dần trở nên nghiêm túc, rồi trầm trọng giải hết với tôi. thành tử hệ phai nhất ở đây cũng có ý, là muốn khiến đạo ta phải đừng tợ ngay trước mặt họ. Tôi không nói gì, ngài người đến bên cửa sổ lặng lẽ nhìn những hàng biên màu lạnh ngắt từ xa, như những lùm tùm mắt rậm rạp. Chính là một của cổ Diễn Hồng, và phải chết oan, suốt cuộc đã đến lúc đòi nợ rồi sao? Chiếc xe tải nhỏ, dừng lại bên ngoài nghệ trang, ba người chúng tôi lần lượt xuống xe, cổ hàng hàng hái đi trước mở đường. Hương Du Lâm mặt mày nghiêm túc, móc từ trong ngực ra một khẩu súng lục đen thui. Cạch một tiếng vang lên, đàn đã lên nồng. Anh... Sao anh lại mang thấy súng? Tôi trợn tròn mắt, hã hốc mồm nhìn cậu ta, đến nói năng cũng không lưu lót nữa. Lòng tôi vốn khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại. Lúc này tim lại đập, thình thịt không ngừng. Khóa súng này của cậu ta rốt cuộc đã khiến tôi ý thức được hoàn cảnh bây giờ. Chúng tôi không phải đang đóng phim, mà chuẩn bị có một cuộc đối đầu sinh tử thực sự. Đừng nói gì, Và trần thôi. Cô Du Lâm nhìn mặt nhìn tôi, lạnh lùng vặn dò. Tôi vội vàng ngầm miệng lại hết một hơi thật sâu, nhưng vừa mới cất bước chuẩn bị đi, theo sao hai người họ, chẳng như có hai âm thanh lớn vang đến từ chỗ cách đây không xa, là tiếng súng, tôi chẳng kịp suy nghĩ, lập tức chào thật nhanh về phía phát ra âm thanh, vừa làm, vừa lớn tiếng gọi tôi dừng lại, vừa vội vàng đuổi theo phía sau, trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng mình có một ngày chạy nhanh như thế, nhưng lúc này đã ốc tôi, đã chẳng thể suy nghĩ được gì nữa rồi, tất cả sức lực toàn thân đều dùng vào một nơi. Và trong lòng tôi cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải nhanh chóng chạy đến bên minh viễn, ba người bọn tôi cùng chạy nhanh về phía trước. Tôi không ngờ lại không bị tụt lại phía sau, khó khăn lắm mới tới được nơi xảy ra sự việc, thì nơi đó đã bị cảnh sát bao vây tầng tầng lớp lớp rồi. Tôi không nhìn thấy minh viễn, thì lớn thói thấy trên mặt đất có một bãi máu, đôi chân tôi đột nhiên mềm nhũng, xương cốt toàn thân dường như cũng đều biến mất chúng tôi ngã sụp xuống, không cách nào động đậy, cũng không thể nói năng, thậm chí còn không biết phải hô hấp thế nào. Những người trước mặt tôi đi qua đi lại có tiếng nói, có tiếng gào lớn, có tiếng rặn chân, nhưng những thứ này đều chẳng liên quan gì đến tôi. Thư giới của tôi dường như đã mất đi màu sắc, chẳng còn âm thanh, trở nên trắng bệch và trống rỗng. Cảm giác đau đến sẽ lòng đó khiến tôi không cách nào thở được. Hiểu hiểu hiểu hiểu. Không biết đã bao lâu qua đi, thời gian của tôi mới dần trở lại bình thường. Bên tai thấp thóng vang lên những tiếng gọi vô cùng quen thuộc. Nhưng lúc này, tôi thậm chí còn chẳng thể động đậy một đầu ngón tay, vẫn nằm nguyên trên mặt đất, chỉ có thể cố gắng đảo mắt tìm quanh muốn tìm nơi phép ra tiếng nói. Hiểu hiểu, một cánh tay vững vàng và quen thuộc, ôm chặt lấy tôi, rồi bàn tay lạnh lăng của Minh Viễn vuốt ve bờ má tôi, mắt sáng như sao nhìn đâm đâm vào tôi, trong ánh mắt toàn là sự lo lắng và bất an e đến tột độ. Hiểu hiểu, em sao vậy? Có phải là sợ quá rồi không? Tôi sốc cuộc đã nghe rõ giọng nói, nhìn rõ hình dáng của Minh Viễn, trên mặt nó có vết thương, bên lái phải bị rách một miếng da lớn, cánh tay cũng bị treo lên bằng một miếng vải trắng, dù quỷ tai còn có vết máu lấm tắm rỉ ra, hiển nhiên là đã bị thương, trong mắt tôi cay cay rò ọ lên khóc, lúc này cũng chẳng có thứ gì có thể ngăn cản tôi phép tiếp cảm xúc nữa rồi. Tất cả những giai vò, sợ hãi và sự bất an phải chịu đựng trong 3 ngày qua còn có biết bao nhiêu đêm không cách nào ngủ được dường như đều đã tung xuống theo những giọt nước đang rơi lúc này. minh viễn đưa tôi về nhà rồi đi tới cục cảnh sát cung cấp lời khai. Tôi không hỏi nó diễn biến, dựa vào sự chú đáo và tinh tế của nó tất nhiên có thể xử lý mọi việc một cách rất ổn thỏa Còn ven nhất, bất kể thế nào lần này nó ta cũng không thể thoát được nữa rồi. Lúc này, điều duy nhất mà tôi lo lắng là Lão Chương sẽ cho tôi bao nhiêu thời gian để tùy biệt Minh Viễn. Trường 55 Đối với Minh Viễn mà cổ hàng, việc fan nhất lọt lưới đúng là hạ lòng hả dạ, nhưng đối với tôi, nó còn ẩn chứa một nỗi bất an không cách nhà đón trước. Buổi tối hôm đó, Lão Chương không tới tìm tôi, điều này ít nhiều cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Có lẽ phải đợi, đến khi Phan nhất thật sự bị kết án, chuyện này mới coi như kết thúc. Nhưng cho dù là như thế, thời gian còn lại của tôi cũng không còn nhiều nữa. Hơn một tuần sau đó, mỗi ngày tôi đều sống trong tâm trạng thấp thẩm bất an. Chỉ muốn tìm một cơ hội nào đó để nói rõ với bên viễn, nhưng mỗi lần đã ra đến miệng, tôi lại đành cố nút trở về. Đây có lẽ là quãng thời gian cuối cùng chúng tôi còn ở bên nhau, sau này tôi không biết mình còn có thể gặp nó nữa không. Tôi không hi vọng Nguyễn thời gian ấm áp cuối cùng đã bị phá hoại. Việc thẩm vấn Phan Nhất được tiến hành rất thuận lợi. Tôi vốn cho rằng lão ta sẽ nhất quyết không thừa nhận. Không ngờ lão ta lại khai hết mà chẳng xấu xiếm điều gì. Rồi từ lời kể của Minh Viễn và cô Như Lan, tôi đã biết được quá trình phạm tội của Phan Nhất. Phan Nhất là một huyền thầu trong đế cảnh sát, là đối tượng mà tất cả mọi người đều kính ngưỡng và tôn sùng. Bất kể thế nào, ông ta cũng không cho phép bản thân phạm sai lầm cho dù đã phạm sai rồi, cũng phải nghĩ đủ mọi cách để che giấu nó, thậm chí không ngần ngại phải giết người. Đến thứ hai tuần sau, tàu sẽ xử vụ này, chắc sẽ sớm tuyên án thôi. Bệnh viện thở vào, chồng có vẻ rất phấn chấn. Áp lực nặng nề của nó gánh trên lưng suốt bao năm qua, suốt cuộc đã được gỡ bỏ. Tôi cũng mừng thay cho nó, nhưng đồng thời trong lòng lại cảm thấy thời gian trôi qua thật quá nhanh, thật quá nhanh, cho đến mức khiến tôi chưa kịp phản ứng. Tôi cho rằng ít nhất cũng còn khoảng mười mấy ngày, thậm chí là một tháng. Tôi im lặng không nói gì, có lẽ vì thấy tôi tỏ ra quá sức tinh nghê, Minh Viễn liền trầm giọng giải thích. Vụ ấy này sợ cũng không muốn công khai, nên tất nhiên là càng nhanh càng tốt, mà tốt nhất là không để lộ chút tin tức nào ra ngoài. Tôi khẽ gật đầu, không biết nên nói gì mới phải. Buổi tối Minh Viễn hẹn mấy người bạn đi liên hoan bên ngoài, tôi không được khỏe lắm nên không đi cùng. Minh Viễn liền đưa tôi về tận cái nhà. Cũng chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy phóng giấy nó chậm rãi rời đi, tôi đột nhiên có cảm giác rằng sau này mình sẽ không bao giờ được gặp lại nó nữa. Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, tôi liền không kìm được kẹt cất tiếng gọi tên nó. mình viễn hơi khẩn lại, rồi chậm rãi xoay người do dự hỏi, "tại tệ, em gọi anh sao? Sống mũi tôi bất xếp cây xe, cũng chẳng để tanh tới thị thùng hay xấu hổ, chạy nhanh từ phía nó, rồi nhào thẳng vào lòng nó không hề ngại ngơ. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động như vậy Linh viện không khỏi có chút nghe ra Sau khi đồ đoạn mấy giây Mới vụng về âm chặt lấy tôi Nhỏ giọng hỏi Tuệ tuệ, hôm nay em sao vậy Có phải là không được khỏe không Hay là anh không đi nữa Ở nhà với em được không Tôi lắc đầu buồn bã nói Không, em không sao Chỉ là chỉ là hơi nhớ anh thôi Linh viện bật cười vỗ nhẹ mấy cá trên lưng tôi Chỉ gì nói Anh vẫn luôn ở bên em mà và chúng tôi lại dính vào nhau thêm một chút nữa, rồi tôi mới buông nó ra, sau đó chợt nghe đến chuyện gì, tôi nghiêm túc nói, Minh Viễn, anh là người con trai kiên cường nhất, xuất sắc nhất mà em từng gặp, cho nên bất kể gặp phải chuyện gì, anh cũng đều có thể chịu đựng được, đúng không? Minh Viễn nhìn tôi hồi lâu, vẫn thầm ngẫm nghĩ sau đó mới chậm trong gật đầu, đúng, đúng vậy. Sau khi về đến nhà, bạn chính rỗi thì thoi đột ngột đổ chuông, tôi vội vàng chạy đi nghe phần nhất ống nghe đã nghe thấy minh viện ở đầu dây bên kia khi khẽ nói Tội từ thằng nhất tự xét rồi thằng nhất chết rồi lão là một người kiêu ngạo biết bao nhiêu cho nên thà lựa chọn cách kết thúc tính mạng của mình chứ không muốn đả mặt với sự phê xét của pháp luật nghe thấy tin tức này tôi không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào tôi chỉ chỉ đột nhiên cảm thấy khó chịu mà thôi tôi không dám về phòng vì sợ vừa có bước vào phòng đã nhìn thấy lão chu đang đứng trong đó, cho nên tôi liền đi tìm giấy bút, rồi ngồi xuống sofa, ngay ngồi lên chiếc bàn trà trước mặt viết thư cho minh viễn. nhưng tôi nên nói với nó những gì đây? hỏi tôi vừa mới nhận chức. bị lão chu giáo huấn một trận, rằng trong bất cứ tình huống nào cũng không được tiết lộ thiên cơ, nếu không ngay đến lão cũng không biết là sẽ có hậu quả gì, thiền lau dán tội hay là tan nát thân hôn. Lần trước khi bị tai nạn giao thông, tần hồn của tôi đã bị tổn thương, phải nằm trong bệnh viện suốt mấy ngày. Lần này, nhỡ mà chọc giận ông trời, chắc cái mạng này của tôi cũng chẳng còn để quay về nữa. hiểu hiểu, con viết cái gì đấy? Có lẽ, vì thấy tôi cứ cầm bút ngỡ ngơ, cô lưu suốt cuộc đã không kìm được cất tiếng hỏi. Tôi hơi ngỡ ngơ, vội vàng viết lên tờ giấy hai chữ, sau đó đi tìm một cái phong viên nhét thư vào trong, bên ngoài ghi rõ tên người nhận là minh vĩ rồi đặt lên chiếc bàn trà trong phòng khách. nhìn thanh niên bọn con này đúng là lạ quá thể. cô Ly vật mình cười nói. có gì mà không thể gặp mặt nói thẳng với nhau, lại còn bà đặt viết thư nữa. ôi đúng là càng ngày càng không thể hiểu được bọn con nữa rồi. tôi cười ngượng, sau đó đi đến sang chổi mặt chuẩn bị đi ngủ. tôi rón ra rón rén bước vào phòng mình. bên trong không có bóng dáng cô ở trương tôi thành thở phào, đưa tay lên vỗ ngực mấy cái, chuẩn bị yên tâm đi ngủ. Ngao ngơ, chính giữa căn phòng đột nhiên xuất hiện một quần trang ấm áp Tôi giật nảy mình rờ ngọt phụt xuống giường Vừa sáng ấy kèo lúc kèo lớn, kèo lúc kèo sáng Chính giữa vừa sáng cũng dần dần xuất hiện bóng dáng của lão chương Mười mấy giây sau, lão đã hiện rõ ràng trước mắt tôi Không tội, không tội, lão chương cứ đến nổi những nếp nhăn trên mắt Lò cả ra ngoài, hết sức đáng sợ Tội tội, lần này cô làm tốt lắm So với thời gian chúng tôi giữ tính còn nhanh hơn nhiều Vừa nãy khi nhận được tin tức Tôi còn không dám tin Cô làm việc đúng là khiến người ta an tâm ừ, có tiền đồ lắm Tôi cúi gầm mặt Nhìn chăm chăm vào sàn nhà và không nói năng gì Lão chương vẫn còn đen đắm Chìm trong niềm vui sướng Khi vừa hoàn thành nhiệm vụ Vừa kích động lại vừa hưng phấn Phát biểu một bài rõ dài Mà nửa tiếng sau mới nhắc đến chuyện chính Kẻ ho hai tiếng rồi nói "Thì hey, hay đã đến lúc chúng ta phải trở về rồi nhỉ Trở về, nhưng tôi làm sao có thể cứ thế này mà trở về chứ? Sau khi tôi đi, mình viện phải làm thế nào? Còn cô Liêu và Chú lưu phải đối mặt với cái chết của con gái ra sao? Mấy vị thần tiên vời vời trách cao như họ, đâu có hiểu được tình cảm dân thường dưới thế gian như chúng tôi. Tội tội, tội tệ, tệ. lão trư đưa bàn tay đứng trước mặt tôi, lắc qua lắc lại rồi tét miệng cười. Úi già cô cũng bắt đầu biết xã bộ suy tư rồi đấy. Nào đi nào. Chẳng lẽ cô định ở lại nơi này cái đời hay sao? lời này của lãng ta quả đúng là vừa đeo sắc lại vừa có lý. Tôi không thể ở lại đây vĩnh viễn. Dù sao cũng có một ngày phải rời đi. Khi vừa bắt đầu nhiệm vụ, tôi còn rất tỉnh táo kiềm chế tình cảm của bản thân. Nhưng chuyện tình cảm vô cức tạp, đâu phải cứ muốn kiềm chế là kiềm chế được ngay. Cô Liêu... Tôi cất tiếng một cách khó khăn, nhưng vừa nói, được vài từ thì đã bị lão chưa cất ngang. Họ đã có sự chuẩn bị về tâm lý từ trước rồi, không phải cô thường xuyên đi bệnh viện kiểm tra hay sao? Các chức năng của cơ thể này sớm đã suy kiệt rồi. Bắt đầu từ năm ngoái, đã hoàn toàn phải dựa vào pháp thuật và sức mạnh tinh thần của cô để duy trì. Từ trước, bệnh viện đã gửi thông báo nguy kịch, nói cô bất cứ lúc nào cũng có thể nằm xuống ngủ một giấc, rồi bệnh viện không bao giờ tỉnh lại. Nhưng cô Liêu chưa từng thể hiện bao giờ, cô vẫn tỏ ra là quen vui vẻ. Vẫn nói chuyện với tôi Tùy đùa của tôi như không hề có chuyện gì xảy ra Chú cũng vẫn như cũ nghiêm túc và bả thủ Có lẽ họ chỉ không muốn để tôi nhận ra mà thôi Khi xoay người lại Không biết lòng họ đau đớn đến chừng nào Đi thôi Lại chưa thở dài Miệng làm ra miệng chú Đầu óc tôi chọc trở nên nặng trịch Rồi chậm rãi nằm xuống xương Sau đó tôi bị những tiếng gõ cửa thô lỗ làm tỉnh giấc. Kèm theo tiếng gõ cửa Còn có tiếng gọi cao vang của cha tôi Tội tệ, tuệ tuệ, sao con còn chưa vậy thế? Có phải là cảm thấy không được khỏe không? Hay là chúng ta tới bệnh viện kiểm tra một chút nhé? Tôi mở mắt ra, ánh dương đã chiếu qua cửa sổ và sải nắng xuống giường của tôi. Vẫn là bộ dạng của tôi lúc trời đi, vừa quyền thuộc vừa xa lạ. Và thấy tôi không trả lời, liền hệ tôi bằng giọng càng nôn nóng hơn. Sau đó vợ vã chạy đi gọn mẹ tôi tới giúp đỡ. Tôi vừa đưa tay dây chán khi chậm rãi ngồi dậy, bước chân xuống giường. Nhưng chân vừa chạm đất, tôi đã chật cảm thấy trời đất xoay chuyển, đôi chân mềm ngủ sau đó ngã lăn ra đất. Chẳng lẽ bệnh của luôn hiểu hiểu đã để lại di chứng trên người tôi hay sao? Tôi tức đính di người, khó khăn lắm mới bám vào chiếc tủ đứng dậy rồi bước từng bước ra ngoài mở cửa, và mẹ tôi lập tức chạy vào trong. lớn tiếng hỏi, con bị sao thế, con bị sao thế, có phải là cảm thấy không phải mát không? Kết quả là tôi lại được đưa vào bệnh viện phải truyền hai chai dịch rồi mới được cho ra, phát sĩ nói lượng đường trong máu của tôi quá thấp, bảo tôi ăn gì một chút. Tôi muốn lập tức đi tìm Minh Vĩnh, nhưng phải tạm ghét sang một tên. Rồi tôi chỉ dành dần ngút cha mẹ không khóc bên cạnh, đánh gọi vào số điện thoại của ngôi nhà cũ. Để hồi lâu mới có người nghe, một giọng nữ vừa trẻ trung vừa xa lạ vang nên Alo, tôi nghe.